Chương 13. Cấm túc với Dororath Bữa ăn tối ở đại sảnh đường tối hôm đó không phải là một kinh nghiệm thú vị gì đối với Harry. Tin tức về vụ nó hò hét kinh địch với bà Umbridge dường như đã lan truyền ra nhanh chóng một cách khác thường, ngay cả khi đã xét theo chuẩn Hogwarts. Nó nghe những tiếng xì xầm khắp chung quanh khi nó ngồi ăn, một bên là Ron và một bên là Hermione. Chuyện buồn cười là không người nào trong đám người xì xẩm ấy có vẻ như bận tâm chuyện nó có thể nghe lỏm những gì họ đang nói về nó. Ngược lại, có vẻ như họ còn hy vọng là nó sẽ phát khùng lên rồi bắt đầu hò hét trở lại. Như vậy, họ sẽ có cơ may nghe được trực tiếp câu chuyện của nó. Nó nói nó nó nói nó thấy Cedric Diggory bị ám sát. Nó cho là nó đánh tay đôi với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Thôi đi cha, nó tưởng là nó đang bịp được ai hứa, xin miễn. Đặt dao và nĩa xuống bàn, tay của tay nó run đến nỗi không thể cầm dao nĩa cho vững được. Harry nói qua kẽ răng nghiến chặt. Cái mà tôi không hiểu được là tại sao tất cả đều tin vào câu chuyện cách đây 2 tháng khi mà thầy Dumbledore đã nói với họ. Hermione nói một cách dứt khoát. Harry à, vấn đề là tụi mình không chắc là họ đã tin. Ôi tụi mình, ra khỏi chỗ này đi. Cô nàng dặn dao nĩa của mình xuống bàn ăn. John dầu dĩ ngó cái bánh táo mới ăn hết một nửa của nó nhưng cũng phải đi theo bộ sậu, người ta ngó chằm chằm tụi nó suốt lối đi ra khỏi đại sảnh đường. Khi tụi nó, khi tụi nó đi lên hết chặng cầu thang thứ nhất, Harry hỏi, ý bồ là sao khi Bổ không chắc là họ đã tin thầy Dumbledore? Hermione nói khẽ, xem ra Bổ không hiểu tình cảnh như thế nào, sau khi việc ấy xảy ra, Bổ đã trở lại giữa sân cỏ, tay ôm chặt xác của Cedric không ai trong đám tụi học trò tụi này nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong mê cung. Tụi này chỉ nghe thầy Dumbledore nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại và giết Cedric và đã đánh nhau với bồ Harry nói to, thì đúng là như vậy mà. Mình biết là đúng, mình biết đúng là như vậy, Harry à. Vậy là Bố làm ơn đừng chậm có chặn họng mình có được không? Hermione mềm mỏi nói. Chẳng qua là trước khi sự thật có thể hiểu được cặn kẽ. Thì mọi người đã về nhà nghỉ hè, và hai tháng ở nhà họ đã đọc về bồ như một thằng ba trợn, còn thầy đâm thì đang suy si nhược lầm cấm. Mưa đập rào rào vào kính cửa sổ khi tụi nó xảy bước dài đi qua những hành lang trống trơn để về, để trở về tháp Gryffindor. Harry có cảm giác như ngày học đầu tiên của nó kéo dài bằng một tuần lễ, nhưng mà nó còn cả núi bài tập về nhà phải làm trước khi đi ngủ. Một nỗi đau đớn đẫn như bị cấm đang lan truyền từ con mắt bên phải của nó. Khi tụi nó quẹo vô hành lang của bà béo, Harry liếc ra ngoài khung cửa sổ, suối xả mưa gió, nhìn ra sân trường tối thui, vẫn không thấy chút ánh sáng nào trong căn tròi của bác Hagrid. Bà béo chưa kịp hỏi mật khẩu thì Hermione đã nói rồi, Mimble, Mimble, bức chân dung quẳng người ngay để lộ ra một cái lỗ ở đằng sau và cả ba đứa tụi nó trư qua đó về nhà. Phòng sinh hoạt chung gần như trống vắng. Ai nấy đều đang đi ăn tối. Croc Sikes rưỡi mình trên một cái ghế bành rồi Lon Ton chạy ra đón tụi nó, gừ gừ ôm sòm. Và khi John, Harry, Hermione ngồi xuống ba cái ghế tụi nó thích nhất bên cạnh lò sưởi, con mèo nhảy nhẹ nhàng nhảy nhót lên đùi Hermione và cuộn tròn ở đó như một cái gối lót lông thú màu hehe. He. Harry nhìn đâm, đâm ngọn lửa, cảm thấy kiệt quệ tinh thần và quá, quá đối sức. Hermione bỗng nhiên kêu lên khiến cho cả Harry lẫn Ron đều nhảy dựng lên. Làm sao mà thầy Dumbledore lại để cho chuyện như vậy xảy ra chứ? Con mèo Crookshanks nhảy ra khỏi lòng Hermione trông có vẻ bị xúc phạm. Hermione nện thủi thụi xuống cánh tay ghế bành. Cô nàng đang ngồi trong cơn tức giận đến nỗi một tí của những thứ nhồi bên trong bị lòi ra khỏi mấy cái lỗ. Làm sao mà thầy để cho lại để cho mụ đàn bà khủng khiếp ấy dạy tụi mình chứ? Và lại đúng cái năm tụi mình thi pháp sư thường đẳng nữa chứ Harry nói Ừ, tưởng mình chưa bao giờ có thể giỏi dạy môn phòng chống nghệ thờ thác ám, phải không? Bố biết thế nào rồi đó Bác Hagrid đã nói với tụi mình rồi Không ai muốn nhận công việc đó Họ nói công việc đó suý quẩy Đành vậy, nhưng sao lại giao công tác cho một người trên thực tế Không chịu cho chúng ta thi thố pháp thuật chứ Thầy Dumbledore đang chơi trò gì chứ Rồi muồn dầu nói Và mụ ta còn tìm cách xúi người ta làm gián điệp cho mụ nữa Có nhớ khi mụ nói mụ muốn tụi mình đến gặp và kể cho mụ nghe nếu tụi mình nghe bất cứ ai nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại không Hermione ngắt lời Dĩ nhiên mụ đến đây là để bí mật giò xét tất cả chúng ta Điều đó cũng đã quá rõ ràng rồi Chứ Lafou còn muốn mụ ta đến đây để làm gì khác nữa chứ Khi, ha, khi John há miệng toan trả đũa thì Harry mệt mỏi nói Đừng bắt đầu cãi nhau nữa đừng bắt đầu cãi nhau nữa. tụi mình, bộ tụi mình không thể. thôi chỉ làm bài tập thôi có được không? dẹp mấy chuyện đó đi. tụi nó nhặt nhạnh cặp sách ở góc phòng rồi quay lại mấy cái ghế bành bên cạnh lò sưởi. bây giờ mọi người bắt đầu lục tục trở về sau bữa ăn tối. Harry ngoảnh mặt, quay lưng lại chỗ chân, lại cái lỗ chân dung, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những cái nhìn tròng trọc hướng vô nó. Ron chấm cây viết lung ngỗng vô hùi mực, tụi mình làm bài tập của thầy Snape trước nhé. thuộc tính của nguyệt thạch và ứng dụng của nó trong pha chế độc dược. Nó lẩm bẩm đọc lên khi cây khi chép mấy chữ đó lên tấm giấy ra. Xong, nó gạch dưới cái tựa bài rồi nhìn lên Hermione chờ đợi đầy hy vọng. Vậy là vậy cái gì là thuộc tính của nguyệt thạch và ứng dụng của nó trong pha chế độc dược. Nhưng Hermione không nghe thấy nó nói gì. Cô nàng đang quắc mắt về phía góc phòng ở tuốt đầu kia, chỗ Fred và George. Di Jordan đang ngồi giữa một đám học sinh năm thứ nhất, trông có vẻ ngây thơ. Tất cả đám linh mới ấy đang nhai cái gì đó, dường như nguồn gốc từ một cái túi giấy bự mà Fred đang cầm. Cô nàng đứng lên, trông rõ là hết sức giận dữ, nói, không, mình rất tiếc, họ đã đi quá xa rồi. John ấp úng, rõ ràng là muốn cơ giờ, mình, cái gì? Không, thôi mà, hamani tụi mình không thể đuổi họ vì đi vì họ phát kẹo. Bồ biết quá rõ đó là kẹo nuga sặc máu mũi hoặc hoặc kẹo hoặc kẹo nhậu ói hoặc Harry nhỏ nhẹ bổ sung kẹo xỉu. Bọn học sinh năm thứ nhất từng đứa một như thể bị cái chày vồ vô hình nện vô đầu lần lượt lăn ra bất tỉnh trên ghế tụi nó đang ngồi. Một số còn trượt lăn quay xuống cạnh sàn phòng. Đứa khác thì nằm vắt vẻo qua tay ghế lưỡi thè cả răng ngoài. Hầu hết những người đang xem đều phá ra cười nhưng Hermione thì bảnh vai ngang oai phong và dõng dạc bước thẳng tới chỗ Fred và George đang đứng với cái bìa cứng kẹp sổ ghi chép trong tay tỉ mỉ quan sát bọn học sinh năm thứ nhất đang bất tỉnh. Ron nhổm dậy khỏi ghế được nửa chừng lưỡng lự trong một hai giây lò bò với Harry bá dẹp hết cho coi rồi lại thả người lún xuống cái ghế sâu có vẻ đã quá tải với bộ xương cao lêu ngêu của nó bằng giọng hùng hồn Hermione nói với Fred và George đủ rồi hai anh em sinh đôi ngước lên nhìn vẻ hơi hơi ngạc nhiên. Josh gật đầu nói, "ừ em nói đúng, liều lượng như vậy là đủ rồi phải không? em nói là các anh em đã nói với các anh hồi sáng nay rồi, các anh không thể dùng học sinh để thử nghiệm thứ tầm thứ đồ tầm bậy của các anh." Fred tức giận, "tụi này đã trả tiền cho chúng, em không cần biết việc này có thể nguy hiểm." Fred nói, nhàm nhí. Lee đi từ năm... đứa năm thứ nhất này đến đứa năm thứ nhất khác nhét kẹo tím. Vô cạnh những cái miệng há hốc của chúng, anh ta nói giọng trấn an, bình tĩnh Hermania, tụi nó không sao đâu. George nói, ờ coi kìa, bây giờ tụi nó tỉnh lại rồi kìa. Vài ba đứa năm thứ nhất, quả thực đang ngọ ngậy, nhiều đứa chung khoảng cả hồn. Khi nhận ra mình đang nằm lăn trên sàn hay vắt vẻo trên tay ghế bành, đến nỗi Harry dám chắc là Fred và George đã không thông báo cho tụi nó biết tác dụng của mấy viên kẹo. George thân mật hỏi một cô bé tóc đen nằm ngay dưới chân anh ta, cảm thấy khỏe không? Cô bé rưng giải đáp, em thấy khỏe. Fred vui vẻ nói, xuất sắc. Chỉ trong một giây tiếp theo, Hermione đã giật phát cái bìa kẹp sổ tay và cái bao giấy đựng kẹo xỉu ra khỏi tay Fred. Không xuất sắc gì cả. Fred tức giận nói, dĩ nhiên là xuất sắc, tụi nó sống nhăm, đúng không? Anh không thể làm như vậy, nếu rủi anh làm cho đứa nào bị bệnh thực sự thì sao? Tụi này không làm cho tụi, tụi nó bị bệnh, tụi này đã thử nghiệm trên chính thân thể tụi này rồi. Cuộc thí nghiệm này chỉ để xem mọi người có phản ứng giống nhau không. Nếu các anh không chấm dứt ngay thì tôi sẽ... Fred nói, cái giọng mày mày thử làm tao coi, cấm túc tụi này hả? George cười khẩy nói, bắt tụi này chết phạt hả? Những người bàng quan trong phòng rộ lên cười, Hermione vươn thẳng người lên hết mức chiều cao của cô nàng. Hai mắt cô nàng nheo lại và mái tóc bồng bềnh dường như nhá lên tanh tách dòng điện chạy qua. Cô nàng nói, giọng run run vì cơn giận điên người. Không, tôi sẽ viết thư cho má các anh. Đừng thế chứ. George hốt hoảng la lên, giật lùi một bước xa khỏi Hermione. Giọng Hermione quả quyết, ồ oh, có chứ, tôi sẽ làm. Tôi không thể ngăn chính các anh ăn những thứ ngốc đó, nhưng các anh đừng có đưa cho những học sinh năm thứ nhất. Trông Fred và George như thể bị xét đánh, rõ ràng là đối với hai anh chàng này, lời đe dọa của Hermione đã đánh trúng chỗ hiểm. Ném cho hai anh em sinh đôi một cái nhìn đe dọa, Hermione quăng trả lại vô tay Fred cái bìa kẹp sổ tay và cái bao kẹo xỉu của anh ta, rồi cô nàng hiên ngang đi trở lại cái ghế bàn của mình bên cạnh lò sưởi John lúc này đã lún sâu vô cái ghế bành, đến nỗi cái mũi của nó gần ngang bằng với hai đầu gối của nó. Hermione chưa chắc nói. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn, John à. John lúng búng, một mình bạn giải quyết em đẹp hết mà. Hermione ch nhìn chừng chừng xuống miếng giấy da trống trơn của mình trong vài giây rồi cáo kỉnh. Ôi, chẳng nên trò trống gì cả, mình không thể tập trung lúc này, mình đi ngủ đây. Cô nàng mở banh cái cặp ra, Harry tưởng hamani sắp kết hết xanh vở vô cặp, nhưng thay vì vậy, cô nàng lại lôi ra hai vật thẻ bằng len, không ra hình thù gì hết, cẩn thận đặt chúng lên bàn cạnh lò sưởi, phủ chúng lên bằng, miếng, bằng vài miếng giấy da bị vò nhào và một cây viết lông ngỗng bị gãy rồi đứng lại, chiêm ngưỡng thành quả. John nhìn hamani như thể cô nàng, sợ cô nàng phát khủng, bồ đang làm cái trò quỷ sứ yêu ma gì vậy. Homaani bây giờ mới cất sách vở vô cặp sôi nổi nói, đó là những mấy, đó là mấy cái nón cho đám gia tinh, mình đã làm chúng trong mùa hè, không được xài đến phép thật thì mình đang chậm gì gì, nhưng bây giờ thì mình đã trở về trường rồi, mình có thể làm được nhiều hơn. John chậm rãi nói, Bồ bày nón ra ngoài cho bọn gia tinh à? Và trước tiên bồ giống mấy cái nón này giấy mớ rác hả? Homaani lẳng cái cặp uh, lên vai ngang ngược nói, ừ. John tức giận nói vậy không ổn, bố đang tìm cách lừa bọn chúng lượm mấy cái nón, bố giải phóng ch chúng khi mà chúng có lẽ vẫn không muốn được tự do. Hermione cãi lại ngay, dù đôi má cô nàng có hơi ửng hồng, dĩ nhiên là chúng muốn được tự do, bố liệu hồn đừng có đụng tới mấy cái nón đó à, Ron. cô nàng quay gót và bỏ đi, Ron chờ cho đến khi Hermione đi khuất sau cánh cửa, buồng ngủ của nữ sinh rồi mới dẹp mớ rác trên mấy cái nó len, nó quả quyết nói. Ít nhất thì tụi chúng cũng nhìn thấy cái mà tụi chúng lượm lấy, dù sao thì nó cuộn tấm giấy ra mà trên đó uh, nó đã viết cái tựa bài luận văn thầy Snape đã ra. Bây giờ thì chẳng tài nào mà làm cho xong được bài này, mình không thể làm nếu không có Hermione, mình không biết chút xíu gì về cái mà mình phải làm với người thạch, bố biết gì không? Harry lắc đầu, nhận thấy khi nó làm như vậy thì cơn đau ở thái dương bên phải của nó nhức bút hơn. Nó nghĩ đến bài luận văn dài thòng viết về chiến tranh, bọn khổng lồ và cơn đau chọc sâu vào nó sắc nhọn hơn. Biết quá rõ ràng là sáng hôm sau nó sẽ hối hận nếu không làm bài tập trong đêm nay, nhưng nó đang đang xếp sách vở vào, vào cặp. Mình cũng đi ngủ thôi. Nó đi ngang qua Seamask. Trên lối đi tới cánh cửa dẫn vô phòng ngủ nam sinh nhưng nó không nhìn Simus, Harry có một cái cảm tưởng thoáng qua là Simus há miệng toan nói nhưng nó bước nhanh hơn và tới được sự bình yên dễ chịu của cái cầu thang xoắn bằng đá mà không phải chịu đựng thêm một sự khiêu khích nào nữa. Bình minh ngày hôm sau cũng vẫn âm mưu sám xịt, mưa gió như ngày hôm trước. Lão Hagrid vẫn vắng mặt trên bàn giáo sư trong bữa điểm tâm. John hồi hởi nói, nhưng tuyệt một cái là bữa nay không có thầy Snape. Hermione ngoác miệng rộng, ngáp dài và tự rót cà phê cho mình trong, con, trong, trong cô nàng có vẻ hơi hơi hài lòng về chuyện gì đó Và khi John hỏi cô nàng chuyện gì khiến cô nàng vui thế Thì cô nàng chỉ đơn giản trả lời Mấy cái nón biến mất rồi Có vẻ như cuối cùng các gia tinh cũng muốn được tự do John đáp một cái cây đọc Mình không dám nói chắc đâu Mấy cái đó có thể không được coi là quần áo Mình thấy chúng chẳng giống nón chút xíu nào hết Mà lại giống mấy cái bọng bằng len hơn Suốt buổi sáng hôm đó, Hermione không thèm nói chuyện với John. Hai tiết mùa ếm được tiếp theo bằng hai tiết biến hình. Cả hai giáo sư Flickwick và giáo sư McGonagall đều dành 15 phút đầu buổi học để thuyết giảng về tầm quan trọng của kỳ thi Pháp Sư Thường Đảng. Giáo sư Flickwick nhỏ thó có giọng nam cao, the the, vẫn đứng trên đống sách như xưa nay để ông có thể nhìn qua bàn giấy mà thấy lũ học trò trong lớp. Điều mà các trò cần phải nhớ. Ấy là những kỳ thi này có thể ảnh hưởng đến tương lai của các trò trong nhiều năm tới. Nếu các trò vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp của mình, thì bây giờ là lúc nên làm điều đó. Và đồng thời, tôi e rằng chúng ta sẽ phải học hành chuyên cần hơn để đảm bảo rằng tất cả các trò đều dốc sức cho xứng với tài năng của mình. Sau đó, cả lớp dành hơn một giờ để ôn lại bùa gọi hồn, mà theo giáo sư Flickwick thì chắc chắn là đề tủ trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng. Và tiếp đó, thầy củng cố buổi học bằng cách ra cho lũ học trò một đống bài tập về buổi ếm nhiều nhất từ xưa đến nay. Lớp biến hình cũng tương tự như vậy, nếu không nói là còn tệ hơn. Giáo sư McGonaghan khẳng định dứt khoát. Các con không thể thi đậu pháp sư thường đẳng nếu không có chuyện, nếu không có sự chuyên cần nghiêm túc và học và hành. Tôi thấy không có, có lý do gì khiến cho học sinh trong lớp này không đậu môn biến hình trong kỳ thi pháp sư thưởng đẳng miễn là mọi người dốc sức học tập neville thốt lên một tiếng kêu hoài nghi nho nhỏ buồn buồn giáo sư macnaghten nói cả con nữa longbottom à con chỉ thiếu tự tin chứ ngoài ra không có trục trặc gì trong việc học của con hết vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi chú tiêu biến những buổi chú này dễ hơn Bùa chú hiện hồn là kỹ năng mà thường thì các con không cần thử thách cho đến khi kiểm tra pháp thuật như tử, nhưng vẫn thuộc vào loại pháp thuật khó nhất mà các con sẽ bị kiểm tra trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng bà hoàn toàn đúng. Harry nhận thấy buổi chú tiêu biến thật khó kinh hồn. vào buổi vào cuối buổi học hai tiết cả John lẫn Harry đều không làm sao tiêu biến đi được mấy con ốc sên mà tụi nó dùng để thực hành. Mặc dù John nói một cách tràn trề hy vọng là nó thấy mấy con ốc của nó trông có vẻ tái đi một tí. Ngược lại Hermione chỉ cần cố gắng đến lần thứ ba là đã làm tiêu biến thành công con ốc sên của cô nàng kiếm được 10 điểm cho nhà Gryffindor từ giáo sư McGonagall. Cô nào là người duy nhất không cần phải lãnh bài tập về nhà, những người, những đứa khác đều bị nhắc nhở về phải thực hành bùa chú để sẵn sàng cho một lần thử mới với mấy con ốc xem vào buổi trưa ngày hôm sau. Giờ đây Harry, Ron đều đã phát hoảng trước khối lượng bài tập ở nhà mà tụi nó phải làm nên tụi nó dành hết thời gian nghỉ trưa vô thư viện tra cứu những ứng dụng của người thạch trong cách pha chế độc dược. Hermione thì vẫn còn giận rôn về chuyện dèo biểu mấy cái nón len của cô nàng, nên không thèm nhập bọn với hai đứa kia. Vào buổi chiều, khi tụi nó đến lớp chăm sóc sinh vật huyền bí, đầu Harry lại nhức nhối một phen nữa. Ngày hôm đó trở lạnh và gió hưu hưu, khi đi xuống dốc sân cỏ về phía căn tròi. Về phía căn tròi của lão Harry, bên rìa khu rừng cấm, tụi nhỏ đã thấy thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa rơi trúng mặt. Giáo sư Grumpy Blang đứng đợi học sinh ở phía trước cửa căn tròi lão Harry, chừng vài mươi thước, một cái bàn dài kiểu bộ ngựa đặt trước mặt bà. Trên nó bày sẵn nhiều nhánh cây con. khi Harry và Ron tới chỗ giáo sư Grumpy Blang đứng thì một trận cười to dẽ lên đằng sau lưng tụi nó. Quay lại tụi nó nhìn thấy Draco Malfoy đang sải bước tới. Vây quanh Draco là đám bạn chí cốt của nó ở bên nhà Slytherin. Raco rõ ràng là vừa mới uh, thấy cái gì vui nhộn ghê lắm Bởi vì Grapper và Gold, Pansy Parkinson và mấy đứa còn lại vẫn còn cười rúc rích khoái chí. Xét theo thực tế là tất cả bọn chúng cứ ngó trừng trừng về phía Harry Harry có thể đoán được một cách không mấy khó khăn đề tài của câu chuyện Tiếu Lâm đang được kể Khi tất cả học sinh của hai nhà Gryffindor và Slytherin đều đã đến Giáo sư Rappi Blang nói mà như quá tháo Mọi người ở đây rồi hả? Vậy chúng ta nói chuyện phiếm, ai có thể nói cho tôi biết mấy thứ này kêu là gì không? Bà chỉ một đống cành cây nhỏ trước mặt mình, tay của Hermani vọt lên không trung, phía sau cô nàng Manfoy đang làm bộ mặt răng vẩu nháy động tác cô nàng nhảy loay choi trong lúc háo hức tr trả lời câu hỏi. Pansy, Pakistan Dẽ lên một tràng cười, nhưng ngay lập tức tiếng cười suýt biến thành tiếng rú, bởi vì mấy cành cây nhỏ trên bàn bỗng nhảy nhót lên không chung. Để lộ nguyên hình, chúng là một lũ sinh vật giống như yêu tinh làm bằng gỗ. Mỗi con có đủ tay chân màu nâu, có mấu, có sần. Chót mỗi bàn tay, có hai ngón tay giống nhánh cây con. Lại có một cái mặt bèn bẹt buồn cười hao ha giống như vỏ cây có đôi mắt màu bọ nâu lóng la lóng lánh. Ui, pao ra barberry và lavender calenเซีย khiến cho Harry bực mình hết sức, làm như thế sẽ khiến người ta tưởng là lão Hagrid chưa từng chỉ cho tụi nó xem những sinh vật gây ấn tượng như thế bao giờ. Đành rằng mấy con như trùng có vẻ hơi tẻ ngắt, nhưng mà mấy con kỳ nhông lửa và bằng mã cũng đủ hay ho lắm. Hay ho vậy. Lại thêm con quái tôm đuôi nổ, có lẽ cũng dư sức hấp dẫn. Giáo sư Poppy Blang giải một nắm tay cái thứ gì đó trông giống gạo nâu vua giữa đám sinh vật khẳng khiêu bọn háo đói này lập tức nhồm nhòm ăn ngay bà hỏi lại giọng rõ ràng vậy có ai biết tên của mấy sinh vật này không mời cô Granger Hermione đáp ngay que sạo chúng là những kẻ bảo vệ cây cối thường sống trên cây trên những cây dùng để chế đũa phép giáo sư Grumpy Brang nói 5 điểm thưởng cho nhà Gryffindor đúng đây là những con que sạo và như trò Granger vừa nói rất đúng Chúng thường sống trên những loại cây có thân gỗ đạt được phẩm chất để làm đũa phép Có ai biết mấy con này ăn cái gì không? Dẹp cây Hermione nói ngay và điều này giải thích tại sao mà Cái mà Harry tưởng là hột gạo lại nhúc nhích Hermione nói tiếp Nhưng chúng cũng ăn cả trứng tiêu nếu chúng kiếm được Giỏi, thường thêm 5 điểm nữa Vì vậy người ta cần lá hay gỗ của cái cây mà mấy con que xạo này cư trú thì nên khôn ngoan chuẩn bị một nắm dẹp cây làm quà tặng để dụ dỗ cho chúng sao nhãn việc nhiệm vụ hay nguôi ngoai đi cơn giận. Trông chúng có thể không nguy hiểm lắm nhưng nếu nổi điên lên chúng sẽ móc mắt người ta bằng mấy cái ngón tay mà như các trò thấy đó rất nhọn, cho nên chớ có để chúng lăm le gần nhãn cầu. Vì thế nếu các trò muốn xuống đến gần hơn hãy nắm, hãy lấy một nắm dẹp cây và một con que sạo Ở đây tôi có đủ mũi. Uh, ba người một con Các trò có thể nghiên cứu chúng tỉ mỉ Tôi muốn mỗi trò nộp cho tôi một bản vẽ Ghi chú đầy đủ phần thân thể của que sạo Vào cuối giờ học Cả lớp ùa tới trước vây quanh cái bàn dài Harry cố tình đi vòng quanh ra sau bàn Để cuối cùng nó đứng ngay bên cạnh Giáo sư Grappi Blank Trong lúc mấy đứa khác Đang lựa que sạo, Harry hỏi giáo sư Grappi Blank Thưa cô, thầy Hagrid đâu ạ? Giáo sư Giáo sư Groppey Blang thô bạo đáp, "Đừng bận tâm. Lần trước khi lão Hagrid không đến lớp, được, thái độ của giáo sư Groppey Blang cũng tương tự như vậy." Với vẻ khủng khỉnh trên gương mặt nhọn, Draco Malfoy trườn qua Harry để túm lấy con que sạo nhất, gần nhất, nó khẽ nói để chỉ riêng Harry nghe được, "Có lẽ lão đần bự xác bị thương nặng rồi." Harry rít qua mép miệng, "Có lẽ chính mày sẽ bị thương nặng nếu mày không câm miệng lại." Có lẽ tâm, lão đang làm dối tung lên với những thứ cũng khổng lồ như lão, nếu mày hiểu ý tao Malfoy bước đi chỗ khác, ném lại qua vai Harry một nụ cười tự đắc, tự mãn Harry bỗng cảm thấy buồn nôn, liệu Malfoy có biết được tiên tức gì không? Nói cho cùng, ba của nó là một tử thần thực tử Liệu nó có được thông tin về số phận của lão Hagrid trong khi hội kín lại chưa hay biết hay không? Harry vội vã đi vòng qua cái bàn trở về chỗ bên cạnh Ron và Hermione. Hai đứa này đang ngồi xổm trên một bãi cỏ hơi xa cái bàn một tí và đang ra sức dụ dỗ một con que sạo chịu nằm im đủ lâu để có thể vẽ nó. Harry rút tấm giấy ra và cây viết lung ngỗng của nó ra rồi ngồi thụp xuống bên cạnh hai đứa bạn thì thầm kể lại điều mà Malfoy vừa nói. Hermione nạt đi ngay. Nếu có chuyện gì xảy ra cho bác Hagrid thì thầy Dumbledore ắt phải biết rồi. Tự dước lấy âu, lo âu chỉ tổ mắc mưu thằng Malfoy, chứng tỏ cho nó thấy là mình không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tụi mình cứ kệ mặc xác thằng Malfoy, Harry à, đây, giữ dùng con que sạo này một lát, như vậy đó để mình vẽ cái mặt nó. Từ nhóm kế bên vọng lại rõ ràng tiếng nói nhờ nhựa của Malfoy. Ừ, ba ta mới nói chuyện với ông bộ trưởng cách đây hai ngày. Tụi bây biết không, nghe đâu như bộ pháp thuật thực sự quyết tâm dẹp thằng tay, việc dạy học kém chất lượng ở chỗ này. Nếu, cho nên ngay cả nếu như cái lão đần um, to quá khổ ấy mà tạo, mà có tái xuất hiện thì lão cũng được bảo cuốn gói đi ngay tức thì. Á! Harry vừa siết con que sạo mạnh tay đến nỗi nó suýt tát cho một cái. May mà nó chỉ vừa mới trả đũa nó đích đáng bằng cách đâm một cú thiệt mạnh vô tay Harry bằng mấy ngón tay nhọn hoắt của nó, gây ra hai vết cắt dài trên tay Harry. Harry liền con que sạo xuống đất. Grabber và Goll nãy giờ đã cười hô hố. Khoái trí vì nghĩ tới chuyện lão Hagrid bị đuổi, bây giờ càng cười to hơn khi con que sạo đùng đùng bỏ chạy hết tốc lực về phía khu rừng. Chẳng mấy chốc sau, cái sinh vật như que nhỏ di bộ động ấy đã bị dám dễ cây nuốt trực mất tiêu. Khi tiếng chuông vang lên ở xa xa vọng qua sân trường, Harry cuộn lại tấm phát họa que sạo ấy với máu của nó và đi tới lớp học dược thả với bàn tay cuốn đầy trong cái khăn tay của Hermione và tiếng cười chế nhạo của Malfoy thì vẫn còn ngân nga trong lỗ tai. Harry nói qua hàm răng nghiến chặt, nếu hắn dám gọi bác Hagrid là thằng đần một lần nữa. "Harry ơi, đừng để cho đừng có để mình vướng vô chuyện tranh cãi với Malfoy là gì? Đừng quên uh, Harry ơi, đừng để mình vướng vô chuyện tranh cãi với Malfoy làm gì? Đừng quên bây giờ nó là huynh trưởng, nó có thể làm cho cuộc sống của bố khốn khổ khốn nạn đấy." Harry nói mỉa mai. Chà, mình thắc mắc một cuộc sống khốn khổ, khốn nạn là như thế nào. Rồi bật cười nhưng Hermione cau mặt, khó chịu. Hai đứa, ba đứa cùng đi thơ thẩn qua mảnh vườn rau. Bầu trời dường như vẫn chưa quyết định được là có muốn mưa hay không. Khi tụi nó đi tới nhà lồng kiếng, Harry nói nhỏ, mình cầu mong sao cho bác Hagrid gấp rút lên và trở về đây, chỉ có vậy thôi. Nó nói giọng thêm giọng ham he và đừng có nói là mụ Grumpy plank là giáo viên giỏi hơn Hermione bình tĩnh đáp, mình không định nói như vậy dù hoàn toàn ý thức được là tụi nó vừa học xong một lớp sinh vật chăm sóc sinh vật huyền bí mẫu mực và hết sức lấy làm phiền lòng về sự thật đó Harry nói giọng quả khuyết bởi vì bà ấy không đời nào tốt như bác how great cánh cửa của căn phòng nhạc căn nhà kiếng uh, căn nhà lồng kiếng Gần nhất mở ra và bọn học sinh năm thứ tư túa ra, trong đám đó có cả Ginny. Khi Ginny đi ngang qua bọn Harry, cô bé nói, chào. Vài giây sau, Luna Lovewood lê bước phía sau tất cả bọn học sinh khác. Trên súng mũi con bé là một bề sình và tóc tai con bé được cột thành nùi ngay trên đỉnh đầu. Khi Luna Lovegood nhìn thấy Harry, đôi mắt lồ lộ của nó dường như lồi ra hết sức xúc động và nó đi thẳng một lèo tới gặp Harry. Nhiều đứa bạn... Trong lớp của Harry quay đầu tò mò ngó nó, Luna hớt hít một hơi thở mạnh rồi nói, không cần màu mè chào hỏi mở đầu cho mất công. Em tin là kẻ chớ gọi tên ra đấy đang trở lại, và em tin là anh đã chiến đấu với hắn và thoát khỏi đánh vuốt của hắn. Harry lúng túng, ơ phải. Luna đang đeo tỏng teng ở hai tay, cái gì đó giống như một đôi củ cải màu cam, một chi tiết mà dường như Papati và Lavender đã chú ý bởi vì cả hai cùng chỉ trò Luna. Tai Luna mà cười khúc khích Mấy người cứ việc cười Luna nói giọng con bé theo thế Rõ ràng là nó tưởng lầm Pavati và Lavender đang cười cái điều nó đang nói Chứ không rẻ bọn kia đang cười cái mà nó đang đeo Nhưng trước đây Người ta thường tin là Không có những thứ như con bếp xếp số rách Hay con teo sừng vậy Hermione tỏ ra mất bình tĩnh Ừ họ đúng đó chứ Đúng không Chẳng hề có những thứ như con bếp xếp số rách hay con teo sừng. Dona ném cho Hermione một cái nhìn khinh miệt. Rồi tung tẩy bỏ đi te Mấy củ cải cam đung đương muốn khờ luôn. Lúc nãy, lúc này Pavati và Lavender không phải là những người duy nhất. Rú lên cười ngặt nghẽo. Khi tụi nó kéo nhau vô lớp, Harry yêu cầu Hermione. Phiền bồ đừng làm mất lòng người duy nhất có lòng tin vào mình. Hermione nói, quái trời đất ơi. Bồ có thể khá hơn cô ả đó mà, Harry, Ginny đã nói hết với mình về con bé đó rồi, rõ ràng là con bé sẽ chỉ tin vào những chuyện không có bằng chứng gì hết, ừ mà mình cũng chẳng kỳ vọng gì khác ở một đứa có bố là kẻ điều hành tờ người giáo mồm. Harry nghĩ đến mấy con ngựa có cánh đằng đằng sát khí mà nó đã nhìn thấy trong cái đêm tụi nó mới đến và cái cách mà Luna nói con bé cũng có thể nhìn thấy chúng, tinh thần của nó hơi trùng xuống một tí, chẳng lẽ con bé đã nói dối. Nhưng trước khi nó mất thêm nhiều thì giờ, công sức để suy nghĩ về chuyện đó thì Ernie Macmillan đã tới bên nó. Ernie nói giọng oang oang vang xa. Potter Tôi muốn nói cho bạn biết là không phải chỉ những người lập dị mới ủng hộ bạn. Cá nhân tôi tin tưởng bạn 100%. Gia đình tôi luôn luôn đứng vững vàng đằng sau thầy Dumbledore. Tôi cũng vậy. Harry bất ngờ nhưng vui mừng. Ernie có thể hơi màu mè khoa trương trong những trường hợp như vậy, nhưng Harry đang trong tâm trạng cảm kích sâu sắc. Một lá phiếu tín nhiệm của bất kỳ người nào không đeo củ cái vào tai. Những lời ân y chắc chắn đã xóa biến đi nụ cười trên gương mặt của Lavender Brown khi Harry quay lại nói chuyện với Ron và Hermione, nó bắt gặp vẻ mặt của Seamus trông vừa bối bố rối vừa ngang ngạnh thách thức. Không ai ngạc nhiên chút nào khi giáo sư Sprout bắt đầu buổi học bằng bài diễn thuyết giảng lũ học trò về tầm quan trọng của kỳ thư pháp sư thường đẳng. Harry ao ước sao cho các bà thầy cho các thầy bà thôi làm chuyện đó đi, nó đã bắt đầu thấy lo, cảm thấy ruột gan quặn thất lại. Mỗi khi nhớ ra còn bao nhiêu bài tập phải làm, cảm giác này đột ngột trở nên tồi tệ hơn khi giáo sư Spraw ra thêm cho tụi nó một bài luận văn nữa vào cuối giờ học. Mệt mỏi và nồng nặc mùi hôi thối phân rồng, thứ phân chuồng mà giáo sư Spraw ưa chuộng. Lũ học trò nhà Gryffindor kéo đàn kéo lũ trở về lâu đài trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đó không ai nói năng gì. Một ngày dài nữa lặn đã trôi qua. Do đã đói bụng muốn chết được và bởi vì sẽ bị giáo sư Umbridge phạt cấm túc vào lúc 5 giờ chiều, Harry bèn đi thẳng tới phòng ăn tối mà không cần ghé về tháp Gryffindor cất cặp sách. Để còn có thể kịp nhồi vô bụng cái gì đó trước khi đương đầu với một với bất cứ điều gì mà bà Umbridge chuẩn bị cho nó. Tuy nhiên nó chưa kịp đi tới lối vào đại sảnh đường thì một giọng nói Giận dữ quá to Ôi Harry Nó quay lại đối diện với Angela Johnson Cô nàng đang có vẻ uh, Có vẻ đang cơn thịnh nộ ngất trời Harry lầm bẩm miếu ớt Gì nữa đây Cô nàng Angela bước như hành quân Đến thẳng chỗ Harry và xỉa sói Ngón tay vô ngược Harry chỉ chiết Tôi đã nói cho mà Tôi sẽ nói cho mà biết Chuyện gì nữa đây Làm sao mà trò lại để cho mình bị cấm túc Vào lúc 5 giờ chiều thứ sáu hả Harry nói, cái gì? Tại sao? ở phải cuộc xét tuyển thủ môn Bây giờ hắn mới nhớ ra đấy Angela um, gầm gử Chẳng phải là tôi đã nói với trò là tôi muốn làm một cuộc kiểm tra với toàn thể đội Và tìm một người ăn dơ với mọi người hay sao? Chẳng phải là tôi đã nói với trò là tôi đã quyết định đăng ký đặc biệt giữ chỗ trước cầu gôn quickdick rồi hay sao? Vậy mà bây giờ trò quyết định là trò không thèm có mặt ở đó Harry bị chóng tức vì những lời lẽ không công bằng này hét lên. Tôi không hề quyết định, không thèm có mặt ở đó. Tôi bị mụ Umbrick phạt cấm túc vì tôi nói với bà ấy sự thật về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Angelia Hùng Hổ bảo, Vậy trò có thể chỉ cần đi nói thẳng với bà ta, yêu cầu bà ta thả trò ra vào ngày thứ sáu và tôi cóc cần biết trò làm như thế nào. Cứ nói với bà bà là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy là do trí tưởng tượng của trò bị đặt ra. Nếu chó thích nói vậy, miễn sao đảm bảo được là chó có mặt ở sân. Cô nàng quay gót và bỏ đi như một cơn giông. Khi John và Hermione đi vào tại sảnh đường, Harry nói với tụi nó. Mấy bồ biết gì không? Mình nghĩ là tụi mình nên hỏi đội uh, Polymer xem Oliverus có bị giết trong thời gian huấn luyện không bởi vì dường như chị Angelina đang bị hồn của anh nhập. Khi cả ba đứa cùng ngồi xuống cái bàn ăn của nhà Gryffindor, John nói vẻ đầy hoài nghi, Bố tính coi được bao nhiêu hy vọng, mùa Umbridge sẽ thả bồ vào tối thứ sáu. Harry ủ rũ đá, ít hơn số 0. Nó lấy sườn cừu vô dĩa và bắt đầu ăn, dù sao đi nữa cũng nên thử, đúng không? Mình sẽ xin được phạt bù hai buổi và một thay hay một buổi phạt nào khác, mình không biết. Nó nuốt một họng khoai tây rồi nói tiếp. Mình mong mấy đừng nhốt mình quá lâu, tối hôm nay, mấy bồ thấy đấy tụi mình còn phải viết 3 bài luận văn. Thực hành buổi chú tiêu biến cho cô Mark Monaghan, thực hiện bài giải trừ uh, ếm cho thầy Flickwick vẽ cho xong con que sạo và bắt đầu viết nhật, cái nhật ký chiêm bao ngu ngốc cho cô Chaloni rơn rên gì và một lý do nào đó anh chàng liếc mắt nhìn lên trần nhà và có vẻ như trời sắp mưa Hermione nhớ đôi mày lên hỏi mưa hay không thì mắc gì đến bài tập của tụi mình không Ron đam ngay hai vành tay nó đỏ lên và lúc 5 giờ kém năm, Harry chào tạm biệt hai người bạn rồi đi đến văn phòng giáo sư Umbridge ở lầu 3. Khi nó gõ lên cánh cửa bà Umbridge đáp bằng giọng đường mật vào đi, Harry thận trọng đi vào giòm ngó xung quanh. Nó đã từng biết căn phòng này dưới ba trào chủ nhân trước đây vào thời thầy Gilderoy Lockhart ở đây khắp phòng treo đầy những bức chân dung dạng dỡ của vị chủ nhân khi thầy Lupin đến sống ở đây. Nếu ai đến thăm thầy thì rất có cơ may gặp được một, Gỡ được một sinh vật hắc ám quyến rũ nào đó Trong một cái chuồng hay cái bể nước Vào thời tên giả danh Thầy Moody Căn phòng chất đầy những trang bị Cùng vũ khí dò la hành động phạm pháp Và phát hiện dấu diếm Nhưng bây giờ căn phòng nhìn chung là có Chẳng thể nào còn nhận ra được nữa Mọi bề mặt đều được phủ kín bằng những tấm vải Và màn tre có gen rua Có nhiều bình hoa cắm toàn hoa sấy khô Mỗi bình ngự một Ngựa trên một miếng khăn lót của riêng nó và treo trên một trong những bức tường có một bộ siêu tập dĩa trang trí. Mỗi cái được vẽ một con mèo to tướng đủ màu, đeo quanh cổ một cái nơ không giống nhau. Mấy thứ này xấu xí đến nỗi, Harry chừng mắt ngó chúng. Game muốn chết luôn, mãi cho đến khi giáo sư Umbridge lại lên tiếng. Chào ông Potter. Harry giật mình ngó quanh quất. Lúc đầu nó đã không nhận ra là... Không nhận ra bà giáo bởi vì bà đang mặc một bộ áo trùng hoa hẻ hoa sói vô cùng khủng khiếp Và màu sắc hết sức đồng điệu với tấm khăn trải bàn phủ trên cái bàn làm việc của bà Harry ngắc ngứ đáp, dạ, chào Bà chỉ về phía một cái bàn nhỏ trải đăng ten mà bà đã đặt bên cạnh một cái ghế lưng thẳng đơ Nói, nào ngồi xuống đi Một tấm giấy da trống trơn đã để sẵn trên bàn, hiển nhiên là đang chờ đợi nó Harry vẫn không nhúc nhích Ờ, thưa giáo sư Amric, trước khi chúng ta bắt đầu, em em muốn xin cô một ân huệ. Hai con mắt lồ lộ của bà nheo lại. Vậy hả? Dạ, em em ở trong đội quyết định Gryffindor và em có bổn phận có mặt trong buổi kiểm tra tuyển chọn thủ môn mới vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ sáu và em em không biết liệu em có thể được miễn buổi cấm túc vào tối hôm ấy và chịu phạt phạt bù vào một đêm khác không? nó đã hiểu ngay từ lâu trước khi nói hết câu là chẳng được tích sự gì đâu, ồ oh, không. Giáo sư Amberg mỉm cười dạng dỡ đến nỗi trông bà ta có vẻ như thỏa thuê, uh, có vẻ thỏa thuê như vừa nuốt được một con ruồi đặc biệt béo bở. Ô, oh, ồ oh, không, không, không, đây là hình phạt dành cho trò vì tội loan truyền những câu chuyện độc hại xấu xa nhằm chơi nổi ông Porter à. Và hình phạt thì chắc chắn không thể nào được điều chỉnh cho phù hợp với lợi ích của người phạm tội. Không, trò sẽ phải đến đây vào đúng 5 giờ chiều mai và ngày hôm sau và vào ngày thứ sáu nữa và trò sẽ phải làm lao động cấm túc như đã định. Tôi có phần nào nghĩ Âu cũng là điều tốt nếu trò phải bỏ lỡ một điều gì đó mà trò thực sự muốn làm. Điều này át hẳn củng cố bài học mà tôi đang thử dạy trò. Harry cảm thấy máu nóng trào lên tận đầu và nghe tiếng lùng bùng trong lỗ tai. Vậy ra nó đã loan truyền những câu chuyện độc hại xấu xa nhằm chơi nổi à Bà giáo đang nhìn Harry với cái đầu hơi nghiêng nhẹ sang một bên Vẫn mỉm cười te tuyết Như thể bà biết đích xác nó đang nghĩ gì và chờ đợi xem nó có hò hét một lần nữa không Bằng một cố gắng khổng lồ Harry ngoài mặt đi không nhìn bà ta nữa Nó thả cái cặp xuống bên cạnh cái ghế có lưng thẳng đơ rồi ngồi xuống Bà âm Brick nói ngọt ngào Đấy, chúng ta đang đạt tới sự kiềm chế nóng giận tốt hơn rồi đấy, phải không nào? Bây giờ trò hãy chép phạt cho tôi, ông Potter Harry cúi xuống để mở cặp của nó ra. Nhưng à, bà âm nói thêm, không, không phải bằng cây viết của trò. Trò sẽ dùng một trong những cây viết hơi đặc biệt của tôi. Đây, trò cầm lấy. Bà đưa cho Harry một cây viết lông ống màu đen, đầu viết bén nhọn một cách lạ thường. Bà dịu dàng nói với nó, tôi muốn trò viết câu tôi không được nói dối. Thưa cô, bao nhiêu lần ạ? À cứ viết cho đến khi nào thấm thía. Bà Umbrick ngọt ngào bảo trò bắt đầu đi Bà đi tới cái bàn của bà ngồi xuống Và cúi xuống một giấc tấy da Trông có vẻ như là những bài tập làm văn Để chấm điểm Harry cầm cây viết lông ngỗng đen lên Và nhận ra nó thiếu thiếu cái gì đó Harry, Harry nói Thưa cô cô không cho em mực Giáo sư Umbrick nói bằng giọng Như có tiếng cười trong đó Chò không cần mực đâu Harry đặt đầu nhọn của cây viết lông ngỗng lên tấm giấy da và viết Tôi không được nói dối Nó bật ra một tiếng kêu đau Những con chữ xuất hiện trên tấm giấy da bằng một thứ gì đó Như mực đỏ tươi Cùng lúc ấy, những con chữ cũng xuất hiện trên mu bàn tay phải của Harry Cứa sâu vào da nó như thể được khắc vào đó bằng dao mổ Nhưng ngay khi nó còn đang chừng chừng nhìn cái vết cắt mới tinh Thì da nó đã liền lại, chỉ để lại chỗ da vượt... Vừa có một dòng chữ một vết hơi hơi đỏ hơn trước và vẫn hơn trước đó một chút và vẫn láng trơn Harry ngoái đầu nhìn lại bà Ambridge bà đang quan sát nó cái miệng như cốc của bà tét ra một nụ cười rộng trành bành thế nào không có chi Harry lặng lẽ đáp nó nhìn trở lại tấm giấy da đặt ngồi viết lên trên đó một lần nữa viết tôi không được nói dối và cảm thấy nỗi đau gian bỏng trên mu bàn tay của mình lần thứ hai Một lần nữa những con chữ cứ sâu vô ra nó và một lần nữa chúng tự lành trong vài giây sau. Và cứ thế mà tiếp diễn, một lần nữa rồi một lần nữa Harry viết dòng chữ xuống tấm dây da bằng một thứ mà chẳng mấy chốc nó đã nhận ra không phải mực mà là máu của chính nó. Vào lại một lần nữa rồi một lần nữa những con chữ cứ vào da mua bàn tay nó lành lặn lại rồi lại hiện ra trở lại trong lần kế tiếp khi nó đặt đầu viết. Đầu cây viết lông ngỗng lên tấm giấy da Bóng tối đã chụp xuống bên ngoài cửa sổ Văn phòng bà Umbrex Harry không hỏi khi nào thì nó được dừng, được phép dừng Nó thậm chí không buồn nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của nó Nó biết bà ta đang quan sát nó Để tìm một sự biểu hiện của sự yếu đuối Và nó quyết không để lộ ra chút nào Dấu hiệu nào Ngay cả cho dù nó có phải ngồi đây suốt cả đêm cứ nát bàn tay của chính mình bằng cây viết lông ngỗng này Sau thời gian dường như nhiều tiếng đồng hồ Bà ta nói Lại đây Nó đứng dậy Bàn tay nó bút nhức Vô cùng đau đớn khi nó ngó xuống Bàn tay thì vết cứa đã liền Nhưng ra nó đã đỏ như máu tươi Bà ta bảo tay Nó giơ tay ra Bà ta cầm bàn tay Cầm tay nó trong tay bà Harry cố nén một cái rùng mình Khi mấy, mấy ngón tay Ú na ú nần Đeo một lỗ nhẫn xưa xấu xí của bà ta chạm vào nó Bà ta chỉ mỉm cười trà chà Dường như tôi vẫn chưa tạo được một ấn tượng nào đáng kể thì phải thôi được chúng ta sẽ thử lại một lần nữa vào tối mai phải không nào? cho có thể đi. Harry rời khỏi văn phòng và ta, bà ta không nói một tiếng nào. Trường hợp trường lớp lúc này hoàn toàn im vắng. Chắc hẳn là đã quá nửa đêm. Nó chậm rãi đi ngược lên hành lang, rồi khi nó quẹo qua góc đường và chắc mẻm là bà ta sẽ không nghe thấy được nó nói nữa. Nó ù chạy. Nó đã không còn thì giờ để thực Hành bùa chú tiêu biến, không kịp viết lại một giấc mơ nào vô nhật ký trên bao của nó, cũng như chưa vẽ xong con que sạo và cũng chưa viết được một bài luận văn nào. Nó bỏ bữa điểm tâm an sáng hôm sau để ngoáy vội vào, vào vài giấc mơ mà nó bịa ra để đối phó với lớp chiêm tinh tiết học đầu tiên của tiết học đầu tiên và nó hết sức ngạc nhiên khi thấy anh chàng John đầu tóc bù xù cũng đang hí hoáy uh, như nó làm bài như nó. Trong khi John đang chăm chú nhìn quanh phòng sinh hoạt chung để tìm cảm hứng, Harry hỏi, cứ làm sao mà bồ lại không làm bài vào tối hôm qua. Hồi hôm hồi hôm qua khi Harry về đến phòng ngủ, John đã ngủ say xưa. John lầm bẩm cái gì đó về mắc làm chuyện khác. Anh chàng còng lưng trên tấm giấy da, viết nguyệt ngoạc được vài chữ đóng sợ, ập cuốn nhật ký lại. Nó nói, sẽ phải ổn thôi. Mình viết, viết là mình chiêm bao thấy mình đi mua một đôi giày mới, cô Chilone sẽ không thể lấy đó mà giải đoán ra chuyện quái dị, đúng không? Tụi nó hối hả cùng nhau, đi đến Tháp Bắc, đại khái thì vụ cấm túc với mũi Umbrick, như thế nào? Bà bắt bồ làm cái gì? Harry ngầm ngừng, trong một tích tắc rồi nói, chép phạt. Giơ nói, vậy thì không đến nỗi tệ hả? Không. Harry đáp, ê mình quên bén đi, bà có chịu thả bồ vào ngày thứ sáu không? Không. Không rôn lên đồng cảm ngày hôm đó lại là một ngày tồi tệ nữa đối với Harry nó là đứa giờ nhất trong lớp biến hình chẳng hề thực hành được bùa chú tư biến gì hết Đến giờ ăn trưa thì nó phải bỏ bữa ăn để vẽ cho xong tấm hình con que sạo, Trong khi đó, các giáo sư McGonagall, Grapy và Sinitra lại giao thêm cho tụi nó một núi bài tập về về nhà làm mà nó không có chút triển vọng nào hoàn tất vào buổi tối hôm đó bởi vì đó là đêm cấm túc thứ hai của nó với giáo sư Ambrick. Tiện để bồi thêm lên tất cả những thứ đó, Angela Johnson lại tóm được nó vào bữa ăn tối và khi biết chắc rằng nó không thể tham dự buổi kiểm tra, thủ môn vào chiều thứ sáu đã bảo nó đã bảo nó là thái độ của nó chẳng gây cho cô nàng chút ấn tượng nào hết và cô nàng mong là những cầu thủ muốn ở lại cùng đội phải đạt được tập luyện lên trên những thứ ràng buộc khác khi cô nàng bỏ đi một cách oai phong Harry gào với theo tôi bị cấm túc bộ chị tưởng là tôi thích nhốt chung với con cóc già ấy trong một căn phòng hơn là chơi quích đích sao khi Harry ngồi thụp xuống cái băng ghế của nó và ngó miếng bánh thịt và thận mà nó không còn chút thèm ăn nào nữa. Hermione nói giọng an ủi. Thôi thì cũng chỉ là chép phạt. Thiệt tình không đến nỗi là một sự trừng phạt khủng khiếp. Harry há miệng ra rồi ngậm miệng lại, gật đầu. Nó thực sự không biết. Nó nó không thực sự biết chắc vì sao nó không kể cho Ron và Hermione chính xác chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng bà Ambrus nó chỉ biết là nó không muốn thấy cái vẻ mặt kinh hoàng của hai đứa, điều đó chỉ làm cho toàn bộ sự việc có vẻ tồi tệ hơn và như vậy sẽ khó đương đầu hơn. Nó cũng cảm thấy mơ hồ là chuyện này chỉ, giữa, chỉ là giữa nó và bà Amberich mà thôi, một trận một trận chiến ý chí riêng giữa hai người và nó sẽ không dành cho bà ta sự thỏa mãn khi được nghe khi có người mách rằng nó đã than thở than nàn về chuyện đó. John khốn khổ nói mình không thể tin được là tụi mình lại có nhiều bài tập về nhà đến như vậy. Hermione hỏi nó, vậy tại sao tối hôm qua bố không làm hết bài, không làm bài tập nó hết? Jordan bằng giọng không đáng tin chút nào, mình uh, khoái đi dạo. Harry có cảm giác rõ rệt là nó không phải người duy nhất đang có chuyện phải giấu giếm lúc này. Buổi cấm tức thứ hai cũng tồi tệ như buổi trước. Da trên mu bàn tay của Harry bây giờ đây trở nên bị kích thích nhanh hơn, đỏ và sưng tấy lên. Harry nghĩ. Còn lâu ra nó mới lành lặn đàng hoàng được Chẳng bao lâu vết cát sẽ in đậm trên tay nó Và có lẽ bà Umbrick sẽ tọa nguyện Tuy nhiên nó không để thoát ra một tiếng rên đau đớn nào Và từ cái lúc nó bước vào văn phòng uh, bà Umbrick Cho đến lúc nó được uh, cho đi một lần nữa Mãi sau lúc nửa đêm nó không nói một lời nào trừ câu chào cô Dù vậy, tình hình bài tập ở nhà của nó cũng... Lúc này quả là tuyệt vọng khi nó trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nó đã không đi ngủ ngay, dù đã kiệt sức mà vẫn mở sách ra và bắt đầu viết bài luận văn về Nguyệt Thạch cho thầy Snape. Nó đã làm xong bài này, thì đã 2 giờ rưỡi khuya, nó biết nó đang viết một bài luận văn dở ạt, nhưng quả thật là chẳng có cách nào khác, vì nếu nó không có bài tập để nộp thì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là đến phiên thầy Snape phạt cấm túc nó. Sau đó nó sẽ nó trả lời thật nhanh mấy câu hỏi mà giáo sư Macnaghten đã đặt ra cho tụi nó rồi pha trộn quấy quá cái gì đó để gọi là chăm sóc đúng đắn mấy con qua sạo cho giáo sư Grubbly-Plank rồi lạo trạng lê bước về giường nơi đó nơi nó để nguyên si quần áo nằm lăn lên trên tấm vải phủ giường và ngủ ngay tức thì ngày thứ năm trôi qua trong mờ mịt của sự mệt mỏi John dường như cũng rất buồn ngủ mặc dù Harry Chẳng thể hiểu được tại sao nó lại ra nông nỗi đó, bởi cấm túc thứ ba của Harry diễn ra y như hai buổi trước, ngoại trừ một điều là sau hai giờ mấy chữ tôi không được nói dối, không thèm mở đi trên mu bàn tay Harry nữa, mà cứ lưu lại nơi đó như vết chảy xương, di dỉ những giọt máu li ti, ngọn viết lông ngỗng ngưng sột soạt trên tấm giấy ra khiến cho giáo sư Umbrick ngước lên nhìn, à... Bà nói dịu dàng đi vòng qua cái bàn làm việc của bà để đích thân đến xem xét bàn tay của Harry. Tốt, điều này hẳn là có lợi như một lời nhắc nhở đối với trò, phải không nào? Trò xong buổi tối nay rồi đó, Harry lượm cái cặp của nó lên bằng bàn tay trái chứ không dùng tới bàn tay phải vốn là bàn tay thuận của nó và hỏi Ngày mai em có phải trở lại hay không? Ồ oh, có chứ. Giáo sư Umbrick nói mỉm cười tét tát đến mang tay như trước đây. Ừ, tôi nghĩ là thêm một đêm làm việc nữa, chúng ta có thể khắc sâu câu châm ngôn thêm một chút nữa. Trước đây chưa bao giờ nó cân nhắc đến khả năng có thể có một thầy giáo khác trên thế gian này đáng ghét hơn thầy Snape. Nhưng khi nó trở về tòa tháp Gryffindor, nó đã phải thú nhận là thầy Snape đã có địch thủ, mụ quá độc ác. Harry suy nghĩ khi nó trèo lên cầu thang dẫn đến tầng 7, một mụ già độc ác, cay nghiệt, tàn nhẫn, điên khủng. Nó đi lên hết bậc cầu thang, quẹo phải và suýt đâm vô John. John, John đang núp né đằng sau bức tượng của Lachan cao Lêu nghêu. Đặt nắm chặt cây chổi bay, nó nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi thấy Harry. Rồi nó cố gắng giấu cây chổi quét sạch 11 mới danh của nó ra sau lưng. Bồ đang làm gì vậy? Ơ, uh, không gì hết. Còn bồ đang làm gì vậy? Harry nghiêm nghị nhìn John. Thôi đi, bồ có thể nói với mình mà, bồ đang giấu giếm cái gì ở đây? Joe nói mình ơ uh, Nếu bố thấy cần phải biết thì đây Mình đang trốn anh Fred và anh Josh Hai ảnh vừa mới đi ngang qua đây Với một đám học sinh năm thứ nhất Mình dám cá là họ lại thử nghiệm thuốc một lần nữa Ý mình nói là Giờ đây họ không thể làm chuyện đó trong phòng sinh hoạt chung Đúng không? Họ đâu có thể khi mà Hermione có mặt ở đó Joe nói năng một cách bồn trồn hấp tấp Harry hỏi Nhưng mà bồ, bậc, bồ cầm theo cây chổi bay để làm gì? Nãy giờ bồ bay đúng không? Mình ơ ừ thôi được mình sẽ nói với bồ Nhưng bồ không được cười đồng ý không Ron nói giọng trúng chế Mặt càng lúc càng đỏ hơn thì trong vài giây Mình mình nghĩ bây giờ mình đã có một cây chuổi đàng hoàng Mình có thể thử sức làm thủ môn Gryffindor Bằng vậy đó cứ tiếp tục cười đi Harry nói mình đâu có cười Ron chớp chớp mắt lia lia Harry nói tiếp đó là một ý tưởng xuất sắc nếu bồ được tuyển vô đội thì tuyệt là tuyệt vời mình chưa bao giờ thấy bồ chơi với vị trí thủ môn bồ chơi giỏi không john tỏ ra vẻ hết sức nhẹ nhõm trước phản ứng của harry nó nói mình không tệ lắm đâu mấy anh charlie fred và josh luôn bắt mình giữ goal cho họ khi tập luyện trong những kỳ nghỉ vậy là tối nay bồ đang luyện tập mỗi tối kể từ hôm thứ ba nhưng mình chỉ mình mình nhưng chỉ một mình Mình tự luyện tập mà thôi, mình đang dám phù phép cho mấy trái. qua bay về phía mình, nhưng mà chẳng dễ chút nào hết. Và mình cũng không biết luyện tập như vậy thì có ích gì không. Trông ruông có vẻ lo lắng, anh Fred và Josh sắp được cười đến khờ luôn khi mình xuất hiện ở cuộc kiểm tra. Từ hồi mình làm huynh trưởng tới giờ, họ không lúc nào ngừng trêu chọc giữa cợt mình. Khi cả hai đứa cùng đi về hướng phòng sinh hoạt chung, Harry nói, Mình ước sao mình sẽ có mặt ở đó. Ừ, mình cũng vậy, Harry à, mà cái gì trên mu bàn tay của bồ vậy? Harry vừa mới đưa bàn tay phải không sắp cạch, không sách cặp lên gãi mũi. Nó vội giấu tay đi nhưng cũng chẳng mấy thành công gì hơn John với cây chổi quét sạch của nó. Chỉ là một vết cắt không hề gì, đó là... Nhưng John đã chụp lấy cánh tay của Harry và kéo cánh tay Harry tới trước. Đưa lên ngang tầm mắt, suốt thời gian John nhìn trầm chầm, chầm vào hàng chữ khứa vào tay ra Harry, khứa vào ra Harry. Cả hai đều im lặng. Rồi John buông cánh tay Harry ra Trông như muốn nộn mửa Mình cứ tưởng bồ nói là bấy Chỉ bắt bồ chấp phạt Harry do dự Nhưng cuối cùng John đã thành thật với nó Vậy thì nó cứ nói sự thật về hai tiếng đồng hồ Về những tiếng đồng hồ đã phải trải qua Trong văn phòng bà Umbridge Mụ phù thủy già độc ác xấu xa John nói nhỏ đầy ghê tởm khi hai đứa nó ngừng bước trước bà béo và ta đang ngủ thiếp đi một cách hết sức thanh thản và cái đầu ngạo sang một bên tựa như uh, tựa vào khung bức chân dung mụ thiệt là tởm lợn đi gặp giáo sư Macnaghan cứ nói ra Harry gạt phát đi không như vậy mình như vậy cầm như mình đã khiến cho mụ được thỏa mãn uh, là biết mụ đang hành hạ mình hành hạ bố bố không thể để cho mụ thoát khỏi sự trừng phạt này bố, bố không thể để cho mụ thoát khỏi sự trừng phạt về vụ này Harry nói mình không biết giáo sư McGonagall có bao nhiêu quyền lực đối với mụ ấy vậy thì nói chuyện với thầy Dumbledore đi Harry thẳng thường gạt đi không tại sao không thầy đã có quá nhiều điều để lo nghĩ rồi tuy Harry nói vậy nhưng nó không phải là nhưng đó không phải là lý do thực sự nó không chịu Đi tìm thầy đâm ra để xin giúp đỡ khi mà thầy không thèm nói chuyện với nó tới một lần kể từ tháng 6 cho đến giờ. Mình nghĩ là bồ nên, rồi mới mở miệng, nói thì bị bà béo chặn họng, bà đã thức dậy, quan sát hai đứa nó từ nãy giờ và bây giờ thì nói ra, các trò có định cho tôi mật khẩu hay là tôi sẽ phải thức suốt đêm để chờ các trò nói cho hết chuyện hả? Bình minh ngày thứ sáu ảm đạm và mướt như những ngày khác trong tuần Mặc dù Harry vẫn tự động liếc nhìn về phía bàn giáo sư Khi bước vào đại sảnh đường Nó cũng không thực sự hy vọng Nhìn thấy lão Hagrid Nó đành ngay lập tức hướng đầu óc Về những vấn đề bức thiết hơn Như đống bài tập Bự như núi mà nó phải làm Và viễn cảnh của một buổi cấm túc Nửa vời Một buổi cấm túc nữa với giáo sư Umbridge Có hai điều giúp Harry trụ vững được Ngày hôm nay, đó là một là ý nghĩa hầu như sắp hết cuối tuần rồi. Điều kia là buổi cấm túc cuối cùng của nó với bà Umbrick, cho dù chắc chắn là sẽ hết sức hãi hùng, nhưng cửa sổ văn phòng của bà ta lại mở về hướng vị trí cọc côn của sân quýt tích ở xa xa, và biết đâu nếu may mắn nó có thể xem được một chút trận kiểm tra, zone vào vị trí thủ môn và đúng 5 giờ chiều hôm đó, Harry gõ lên cánh cửa văn phòng của giáo sư Umbrick với niềm hy vọng chân thành rằng đây là lần cuối cùng nó được mời và phải bước vô. Tấm giấy da trúng trơn đã nằm sẵn chờ đợi nó trên bàn phố gen bên cạnh là cây viết lông ngỗng màu đen. Bà Umbrick hạ cố mỉm cười ngọt ngào với nó. Bà Umbrick hạ cố mỉm cười ngọt ngào với nó. Ông Potter, ông biết phải làm gì đúng không nào? Harry cầm cây viết lung ngẫu lên và liếc nhìn qua cửa sổ, Giá như nó nhích được chiếc ghế đang ngồi sang bên phải, chừng hai chân, nó lấy cớ nhích mình đến gần hơn cái bàn, nó loay hoay nhích cả cái ghế sang phải. Bây giờ nó đã có được sự quan sát từ cảnh từ xa quan sát từ xa ra cảnh đội quyết định của Riffindoor phóng lên nhào xuống ở sân đấu khi trong khi có một khoảng có khoảng nửa tá hình thù đen hù hù ở dưới chân. Của ba cây cột, Gold cao ngất nẻo, rõ ràng là đang chờ đến lượt mình thi đấu vai trò thủ môn Ở xa như vậy, thì không thể có cách nào phân biệt được ai là John cả Tôi không được nói dối, Harry viết Vết cứa vào mu bàn tay phải của John lại toát ra và bắt đầu ứa máu tươi Tôi không được nói dối, máu nhễu thành dòng xuống cổ tay nó Nó tìm cơ hội liếc ra cửa sổ một lần nữa Người nào đã bảo vệ mấy cột Gold, quả là đang chơi dở hẹt Cathy Bell đã ghi được điểm đã ghi điểm được hai lần trong vòng mấy giây mà Harry liền ngó qua cửa sổ theo dõi hết lòng hy vọng rằng tên thủ môn đó không phải là Ron. Harry nhìn trở xuống tấm giấy da đang ánh lên màu máu. Tôi không được nói dối. Tôi không được nói dối. Nó ngước lên nhìn bất cứ khi nào. Nó nghĩ là có thể liều mạng làm như vậy Mỗi khi nó tiế nghe tiếng sổ soạt của cây viết lông ngỗng của bà Umbrex Umbre Hay tiếng mở ngăn kéo bàn giấy của bà Ứng phiên thủ môn thứ ba chơi khá tốt Người thứ tư thì thiệt là dở Người thứ năm lách một trái burger một cách khéo léo phi thường Nhưng rồi lại lóng ngóng để vượt một cú thiệt dễ ăn Bầu trời đang tối dần đến mức Harry Ngờ rằng nó sẽ chỉ có thể theo dõi tiếp đến người thứ 6 hay thứ 7 mà thôi Tôi không được nói dối Tôi không được nói dối. Tấm giấy ra bây giờ lấm tấm những giọt máu nhễu xuống từ mu bàn tay của Harry, bàn tay nó đang tê điếng nuỳ đi vì đau đớn. Nó ngước lên nhìn một lần nữa thì màn đêm đã thực sự buông xuống và không thể nào nhìn thấy sân đấu quích quích nữa. Nửa giờ sau, giọng nói dịu dàng của bà Umbridge vang lên, "Chúng ta hãy xem liệu trò có thể tiếp thu được câu châm ngôn này hay không nào." Bà di chuyển về phía nó, xòe mấy ngón tay, ngắn ngủn u na ú nần, đeo đầy nhẫn và chạm vô cánh tay của Harry và rồi khi bà cầm tay nó để xem xét mấy con chữ giờ đây đã cứa sâu vào da nó, cơn nâu bỗng trào vọt lên, nhưng không phải từ mu bàn tay nó mà từ vết xẹo trên trán. Cùng lúc đó Harry có cảm giác kỳ lạ hết sức ở đâu đó quanh cơ hoành. Nó đã vặn nó vặn cánh tay thoát khỏi sự kèm cặp của bà Umbridge và đứng bật dậy, trừng trừng nhìn bà ta. Bà ta ngó lại nó, nhếch cái mép Rộng lùng nhùng của bà thành một nụ cười nói nhỏ nhẹ Ừ nó đau phải không nào ha, Nó không buồn trả lời Trái tim nó đang đập rất nhanh và mạnh Liệu bà ta đang nói về bàn tay Hay bà ta biết đến nỗi đau mà nó vừa cảm nhận trên chán Tốt Tôi nghĩ là tôi đã đạt được mục tiêu Ông Potter à trò có thể ra về Nó lượm cặp sách lên và ra khỏi căn phòng nhanh hết mức có thể Bình tĩnh Nó tự nhủ khi phóng lên mấy bậc cầu thang Bình tĩnh điều đó không nhất thiết Có nghĩa là điều mình tưởng Meme, Meme Blast Nó há hốc miệng thở hồng hộc trước bức chân dung bà béo bà, bà bà lại một lần nữa quăng mình tới trước Một tiếng giống to chào mừng nó Rôn về phía nó Mặt mày hớn hở và bia bơ sóng sánh Từ cái cốc đang nắm chặt đổ tràn xuống ngực áo thụng Harry ơi, mình thành công rồi Mình được chọn, mình là thủ môn Cái gì, ôi, giỏi quá Harry nói, cố gắng mỉm cười cho có vẻ tự nhiên trong khi trái tim nó tiếp tục đập gấp gáp và bàn tay nó vẫn còn run rẩy và dơm máu. Ron ấn một chai, ấn một cái chai vào tay Harry, làm một chai bia Berry. Mình không thể nào tin được, Ủa mà Hermione đi đâu mất rồi? Cô nàng kia kìa. Fred nói, anh chàng cũng đang nốc bia Berry. Dơ tay chỉ về cái ghế bành đặt cạnh lò sưởi. Hermione đang thiếp đi trên đó, ly nước của cô nàng cầm lệch trong tay chênh vênh trực đổ. John lấy có vẻ hơi lấy làm phiền lòng nói, chả vậy mà nó nói nó vui lắm khi báo, mình báo tin. George vội vàng nói, cứ để yên cho cô nàng ngủ. Và trong tích tắc Harry nhận thấy nhiều học sinh năm thứ nhất quê quận quanh tụi nó đều có dấu hiệu mới bị sặc máu mũi và không không thể nhầm lẫn đi đâu được. Kathy Bell gọi lại đây John, Và thử coi bộ áo cũ của anh Oliver có vừa với bạn không. Tụi này có thể gỡ tên của ảnh ra rồi đính tên của bồ lên thay thế. Khi John đi khỏi, Angelia xài bước tới bên Harry. Cô ta đột ngột nói, Harry à, tôi xin lỗi là gần đây có hơi cộc cằn với bạn. Chuyện này, gây lạ, chuyện này gây căng thẳng quá, bạn biết. Chuyện điều hành và quản lý ấy mà. Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ, hồi trước tôi có vẻ hơi khắt khe với anh Wood. Cô ta đang quan sát John qua cái vảnh cốc của mình với vẻ hơi cao cao lại, với vẻ mặt hơi hơi cao lại bằng giọng thẳng thường hụi tuyệt. Angelia nói, này tôi biết cậu ấy là bồ bịch thân thiết nhất của bạn, nhưng cậu ấy không phải là thần đồng. Tuy nhiên chịu khó huấn luyện một chút thì cậu ấy sẽ có hi... sẽ xịn thôi. Cậu ấy xuất thân từ một gia đình nhiều cầu thủ quyết định giỏi. Thành thật mà nói, tôi đầu tư vô cậu ấy, hy vọng cậu ta sẽ trở nên tài hoa hơn. Tài hoa hơn năng khiếu mà cậu ấy đã thể hiện hôm nay, cả Vicky, Frobisher và George Frey, Hooper đều bay giỏi hơn vào tối hôm nay. Nhưng Hooper là một đứa hay ca cẩm thực sự, lúc nào nó cũng tham vãn không chuyện này thì chuyện kia. Còn Vicky thì tham gia quá nhiều thứ, hội đoàn, quả tự thú nhận là nếu huấn luyện mà đụng vào tới câu lạc bộ, Bùa mê của cô ả thì cô ả sẽ chọn bùa mê trước. Mà thôi dù sao đi nữa chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện vào lúc 2 giờ ngày mai. Nên bạn hãy liệu mà chắc chắn có mặt lần này. Và hãy làm ơn cho tôi bằng cách giáng sức giúp đỡ dô nhé. Ok. Harry gật đầu và Angelia thông thạc trở lại chỗ A Alicia Spinette. Harry đi tới ngồi xuống bên cạnh Hermione. Cô nào vừa giật mình thức dậy khi Harry bỏ cái cặp của nó xuống. Ôi Harry thì ra là bồ hay cho John quá hén Cô nàng quầy vai Nói mình chẳng qua mệt mỏi quá xá Cô nàng ngác Mình thức tận tới 1 giờ sáng Để làm thêm nhiều cái nón hơn Mấy cái nón biến mất lẹ như điên ấy Và không còn nghi ngờ gì cả Bây giờ Harry đã nhìn thấy Mấy cái nón len được giấu giếm Trong khắp căn phòng Ở những nơi con gia tinh cầu thả Có thể tình cờ lượm được Tuyệt, Harry lơ đãng nói Nó, nếu nó không nói cho ai biết ngay bây giờ thì e là nó sẽ nổ tung mất Nghe nè, Hermione, mình vừa ở trong căn phòng, văn phòng Bà Umbrick, bà, bà chạm tay vào cánh tay mình Hermione chăm chú lắng nghe Harry kể xong cô nàng từ tốn nói Bồ lo lắng, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Đang điều khiển bà ấy như đã chế ngựa thầy Quirrell hả Harry, hạ thấp giọng: Ừ, đó là một khả năng, đúng không? Mình cũng cho là vậy Không ai nên nói, nhưng có vẻ, nhưng không có vẻ tin tưởng lắm Nhưng mà mình không nghĩ là hắn có thể chiếm hữu bà ấy như hắn đã chiếm hữu thầy Krell Ý mình nói là giờ đây hắn đã hồi sinh một cách đúng đắn, phải vậy không? Hắn đã có sinh thân xác của chính hắn, hắn đâu cần phải xài chung thân xác với ai nữa Mình cho là hắn đã có thể yếm lời nguyền độc đoán lên bà ấy Harry xem Fred, George và Lee Jordan tương hứng mấy cái chai bơ rỗng một lát rồi Hermione nói. Nhưng mà hồi năm ngoái, vết sẹo của bò, vết sẹo của bồ phát đau khi không ai chạ, đụng chạm đến bò Và chẳng phải thấy đâm đã nói là nó có liên quan đến cả nghĩ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy vào thời điểm đó hay sao. Ý mình nói là có lẽ cơn đau này chẳng dính dáng gì đến bà Umbrella cả. Có lẽ nó chỉ ngẫu nhiên xảy ra trong khi bồ đang ở cạnh hả? Harry nói thẳng thừng, mũ độc ác, tàn nhẫn. Ừ thì mũ khủng khiếp thiệt. Nhưng Harry à, mình nghĩ bồ nên nói cho thầy Damredo biết chuyện vết thẹo của bổ lại phát đau. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 ngày Harry được khuyên nên gặp, nên đi gặp thầy Damredo. Và câu trả lời của nó cho Hermione cũng giống như câu trả lời của nó đã trả lời John. Mình không muốn quấy rầy thầy về chuyện này, như bồ mới nói đó. Đó không phải là chuyện lớn lắm, cơn đau cứ tái phát. Uh, đi tái phát lại uh, vào suốt mùa hè. Chẳng qua đêm nay nó phát đau tệ hơn nhiều. Chỉ vậy thôi, Harry à, mình chắc là thầy Dumbledore muốn bị quấy rầy bởi chuyện này. Ừ, Harry nói trước khi nó kịp ngậm miệng giữ ý. Vết thẹo của tôi đó là điểm duy nhất về tôi mà thầy Dumbledore bận tâm đến, phải không? Đừng nói như vậy, điều đó không đúng. Mình nghĩ là mình sẽ viết thư kể cho chú Sirius về chuyện này để xem chú tính sao. Hermione kêu lên có vẻ hoảng hốt. Harry, bồ không thể viết ra những chuyện như vậy trong một lá thư. Bố không nhớ sao, thầy Moody đã bảo chúng ta phải cẩn thận với những gì mình viết trong thư từ. Chúng ta không thể đảm bảo được là cú, không bị ai đó kiểm duyệt. Thôi được, rồi, được rồi. Vậy mình sẽ không kể cho chú ấy vậy. Harry gắt gỏng nói, nó đứng dậy. Mình đi ngủ đây, Bố xin lỗi John giùm mình, được không? Ôi không. Thôi mai, nên nói chung cô nàng có vẻ yên tâm. Nếu bố rút lui, thì mình cũng có thể rút lui theo mà không đến nỗi... Bất lịch sự, mình hoàn toàn kiệt sức rồi và mình muốn làm thêm nhiều món hơn vào ngày mai. Nghe này, Harry, bố có thể giúp mình nếu bố thích. Vui lắm, mình cũng, uh, mình lúc này khá hơn rồi. Bây giờ thì mình có thể làm được cả hoa văn và đủ thứ khác nữa. Harry nhìn gương mặt của Hermione, khuôn mặt cô nàng đang sáng lên niềm hân hoan. Nó cố gắng giảm ra vẻ như thể nó gần gần bị lời đề nghị này dụ dỗ. Nó nói, ờ thôi, cảm ơn. Mình nghĩ mình sẽ không thể làm. Ờ, vào ngày mai mình còn hàng đúng bài tập phải làm và nó thơ thẩn đến dẫn đến cầu và nó thơ thẩn đến cầu thang dẫn về phòng ngủ nam sinh bỏ Hermione ở lại đằng sau trông có vẻ hơi thất vọng